Trọc khẩu vị tác giả Tửu tiểu thất người đọc thanh xà truyện được phát trên trang web thế giới audio.org chương 19 hiểu lầm lớn Chu Văn Trần cùng em gái lam muốn tìm tôi đi trượt băng thời tiết lạnh như thế này muốn tìm chỗ đi chơi thật đúng là không dễ dàng tôi vừa ngồi lên xe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 Tôi ôm bụng cười to lên Em gái làm cũng đang cười Nhưng hắn cười rất đoan trang Một tay để trên chỗ ngồi Một tay đỡ cầm khóe miệng hơi nhét lên Không phát ra tiếng động nào Làm con gái tôi cảm thấy áp lực rất lớn chu văn trừng uốn qua ẹo lại Cuối cùng cũng moi được quả cầu thủy tinh nhỏ kia ra Thuận tay đặt nó trong hộp chứa đồ Hắn nhìn tôi Trong kính chiếu hộp nói Đoán chừng còn nửa giờ nữa mới đến bà có thể ngủ một giấc đừng có đùa giờ này cũng không kẹt xe nha nửa giờ tôi lên trời trượt băng à đến thì bà sẽ biết cũng không biết là vì chu văn trừng lắm mồm nói một câu như vậy hay là ngày hôm qua tôi thực ngủ không đủ tóm lại hắn mới lái xe đi một lát đầu của tôi liền bắt đầu từng chút từng chút trượt muốn ngủ nhưng ngồi ở trong xe Ngủ kiểu nào cũng không thoải mái Bật đặc gì tôi kéo em gái họ làm bên cạnh qua Mượn bả vai dùng một chút Em gái làm vui lên Tùy tiện dùng, đừng khách khí Một lát sau, tôi dựa vào em gái làm thoải mái hừ hừ Em gái làm, ông thật là mềm nha Lời nói hơi u oán này của em gái họ làm Từ phía trên đầu tôi truyền đến đánh giá một người đàn ông như vậy không có tốt lắm đâu chu văn trừng vỗ tay lái cười tôi nói hai người các ngươi có thể chú ý một chút không quá lưu manh rồi đại gia ngươi chuyện gì cũng có thể bị ngươi biến tướng vặn vẹo được tôi bị em gái làm đánh thức hắn vỗ sau lưng tôi thấp giọng gọi tôi tôi mở mắt ra ngồi thẳng duỗi thắt lưng một cái Sau đó, em gái lam rút khăn giấy ra, bắt đầu bình tĩnh, lau nước đọc trên áo. Nếu như mà tôi không nhầm, nước kia hẳn chính là nước miếng tôi nhẽo ra. Tại sao cuối cùng tôi lại làm ra cái chuyện mất mặt như thế ở trước mặt trai đẹp chứ? Xuống xe, trước mắt xuất hiện là một sân trượt băng lộ thiên. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng ít người, thanh tĩnh, không khí cũng tốt. chu Văn Trừng đứng ở trên sân băng, chốn nặng, nhìn tôi, đặt ý, nói Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tôi sung sướng hô hấp không khí tươi mát trong trẻo lạnh lùng ở nơi này, nhìn khắp mọi nơi một vòng, làm bộ gật đầu một cái Coi như đạt tiêu chuẩn, nhanh đi mướn đồ đi Sau khi chu Văn Trừng đi, em gái Lam đốt điếu thuốc, chậm rãi hút, hắn tự vào trên cửa xe Hiếp mắt nhìn tôi hỏi, có vũ, có tâm sự. Em gái làm ưu nhã, gãy tan thuốc lá. Đừng hiểu lầm, lẽ ra chuyện của bà tôi không nên hỏi. Bà muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì thôi. Tôi chỉ thấy bà gần đây cứ mơ mơ màng màng, có chút thất thần. Nếu là có cái gì cần giúp một tay thì cứ nói với tôi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Tôi gãi gãi đầu, trong lòng hơi cảm động Còn không phải là là chuyện kia Người tôi thích, không thích tôi Người hắn thích, dường như cũng không thích hắn Một vòng luẩn quẩn, tất cả mọi người đều khó chịu Em gái họ Lam cười Chuyện này thì có cái gì là khó chịu Bạn gái trước kia của tôi còn cho tôi đeo nón sành 3 năm kia Bà thấy tôi vẫn vui vẻ đấy thôi tôi giơ ngón tay cái lên dạ ngài là đại thần em gái làm cười cười hắn dịch chuyển thân thể đến gần tôi một chút thần thần bí bí hỏi biết tại sao hai ta lại quen biết không tại sao lúc ấy tôi vừa mới thất tình chu văn Trần chịu không được nói muốn giới thiệu cho tôi một người bạn gái tôi không tự chủ được nhích qua một bên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 trước không có thôn xóm, sau không có nhà trọ. Đến lúc đó không phải chúng tôi muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Còn vậy nữa chứ. Cả người tôi dần dần cứng ngắc. Em gái họ làm nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên cười to, mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn quay ra phía sau lưng tôi nói: Ông xem đi, thế nào? Tôi nói cái gì bà cũng đều tin cả. chu Văn Trừng đồng tình vỗ vỗ bà vai tôi. cục vũ, lời thằng này nói một dấu chấm câu bà cũng đừng có tin. Dĩ nhiên, ngoại trừ mấy lời hắn khen tôi. Cái gì? Là nói dở Em gái làm tuyệt đối là người trong ngoài bất nhất nhất mà tôi từng thấy. Hắn không nói lời nào còn rỡ. Nhìn qua còn tưởng là người văn nhã hiền học. Kết quả thằng nhãi này vừa lên tiếng, liền lộ ra nguyên hình.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 đợi đến khi mọi người chơi mệt rồi lúc ngồi xuống nghỉ ngơi chu văn trừng vỗ bả vai tôi hỏi sắp đến năm mới rồi muốn quà gì tôi nâng cầm lên đáp tôi muốn một người bạn trai trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười của tìm đường hắn vuốt đầu tôi cười hiếp mắt nói ngoan tôi run lên phát hiện mình thật là bi kịch ngay cả y y cũng không đáng tin cậy như vậy chu Văn Trừng đẩy tôi một cái Đẩy tôi ngã lên người em gái Lam Được rồi Thỏa mãn ngươi Trẫm đem làm địch đến thưởng cho ngươi Em gái Lam Vì tôi cười ranh mãnh Ừ dù sao cũng là người lưu lạc Nơi trên trời góc bể Sao hai ta lại không an ủi lẫn nhau Sống qua ngày Đừng Ngàn vạn đừng Nếu tôi ở chung với ông Tuyệt đối sẽ sinh ra nghi ngờ với giới tính của mình Em gái Lam không lên tiếng, hắn đặt tay lên vai tôi dịch xuống, chuyển đến cái ót của tôi nhẹ nhàng mà nắm chặt. Á, đâu? Em gái Lam, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. ai, ông ông nhẹ tay một chút. Ông anh Minh Thần Võ, uy vũ khí phách, tuyệt đại vô song, em gái đáng yêu. ái. Em gái họ Lam không bóp nữa, nhưng tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ. gọi anh có thể đừng nhắc tới cái chữ này không em gái làm phát hiện ra vẻ dị thường của tôi hắn thả tay xuống nhìn tôi trong ánh mắt kia xẹt ra một tia ánh náy dĩ nhiên có lẽ là ảo giác của tôi cục vũ bà làm sao vậy tôi xoa cái ót lúng túng xoay mặt đi không có không có gì là à, tôi tôi thật ra thì tôi cũng có chút tò mò ông nói một người con trai phí tâm ba lần bảy lượt bắt một người con gái gọi hắn là anh có phải liền đại biểu người con trai này có lẽ bắt đầu có chút ý tứ với cô gái này hay không thần thể em gái họ làm lui về phía sau một chút cảnh giác nhìn tôi cục vũ tôi đã làm cái gì khiến cho bà cảm thấy tôi có ý với bà không không phải là ý này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 chu Văn Trừng ngậm điếu thuốc cười rất vô sĩ Người đẹp Em không sợ chúng tôi có mưu đồ bất chính sao Lúc này tôi cũng lời luyện miệng lưỡi với hai thằng nhãi này Anh đẹp trai Anh muốn loại con gái gì mà không có Còn hơn lãng phí tinh lực trên người tôi hơn nữa dù là cướp sắc Ai cướp sắc ai còn không biết đó Tôi vừa nói Còn dùng cùi chỏ trọt trọt em gái là một cái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 Buồn cười nhất chính là Chu Văn Trường còn dạy tôi làm thế nào dụ dỗ đàn ông. Đại gia à, dù tôi có kém thế nào, loại chuyện dụ dỗ đàn ông cũng không cần một người đàn ông tới dạy. Sau đó tôi đi ngủ. Lúc ấy đại khái vẫn chưa tới 10 giờ. Ngày thứ hai rời giường, mở máy trong điện thoại di động, có mở một cái tin nhắn. Tiền đường, đừng quên mang bao.